các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vân là lưu manh có tiếng người bạn xứ lúc đó anh ta cũng chỉ là chàng trai 17 18 tuổi rõ ràng là nhìn vẻ bề ngoài rất tuấn tú nhưng tính cách lại ngang bướng ngỗ ngược mấy cuộc đánh nhau gây chuyện đều không thiếu mặt anh ta có lần anh ta gây lộn trước cổng trường học đúng lúc thư ảnh vừa tan học sau đó anh chàng này đã tấn công trực tiếp và mãnh liệt liên tục mời thư ảnh đi ăn và xem phim Nhưng cô đã tìm cớ để từ chối khéo. Ai ngờ Cô càng tránh thì anh chàng này càng cảm thấy thú vị Cuối cùng Anh ta ngồi ở cổng trường Cô ý chặt đường cô Mỗi ngày hai lần đều đặn mà không thấy mệt Nếu nói cô không hề sợ chút nào Thì đó là nói dối Mới đầu khi đến Đài Bắc Cô chặn lẫm như thế Luôn có cảm giác không an toàn Trong lớp Cô cũng chơi thân với một bạn học Ngay cô kể chuyện bèn dũng cảm đề nghị đưa cô đi học và về nhà nhưng cũng có lúc không tránh khỏi phải đi một mình hôm đó a chân không đi học cô vừa học xong tiết tự học tự xa đã nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc mặc áo phông trắng và quần bò xanh tóc nhuộm vàng đang đứng tựa vào tường phía cổng trường hút thuốc dưới ánh đèn lờ mờ lại cách một đoạn nên nhìn không rõ mặt cho lắm chỉ thấy chiếc hoa tai lấp lánh liên tục một tuần trời Cô bị tra tấn tinh thần như thế Thư ảnh có cảm giác như mình sắp sụp đổ Cậu không hiểu tại sao Mình lại gặp phải ngưới như vậy Giống như viên kẹo cao su Muốn ném đi mà không được Cứ kè kè như hình vây bóng Tối hôm đó Trời rất tối Bóng trăng bị mây mủ che phủ Ánh đèn dọc đường cũng tối mờ Cô ôm túi sách bước vội bước Nhưng dù cô có đi nhanh tới mức nào Thì đằng sau vẫn có người đi theo không gần cũng không xa từng bước từng bước theo sau có lúc còn huyết sáo vang gọi tên cô trêu chọc cô coi cô như trò đùa cô cảm thấy mình chịu đựng quá đủ rồi không thèm quay đầu đáp lại vô cùng phiền phức trong đầu còn dự định ngày mai sẽ làm thủ tục nghỉ học thế nên khi cô rẽ vào con đường bắt buộc phải đi qua nếu muốn về nhà không chú ý đã va vào một người lạ cô không suy nghĩ gì Vội đưa tay ra nằm lấy bắp tay của người lạ đó Giọng điệu cầu cứu Xin anh hãy giúp tôi Đằng sau có người đang theo tôi Tôi rất sợ Sau này nghĩ lại Cô cầu cứu như thế quả là một hành động vô cùng nguy hiểm Đêm tối như thế Đường lại vắng Thậm chí cô còn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương Đã coi người đó như cứu tinh của mình rồi Thực ra cô cúi đầu đi quá vội Khi và phải anh Vì khoảng cách quá gần nên còn có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thang thoảng trên người anh Cùng với một mùi hương mắt lạnh khác như mùi bạc hà vậy Như bằng vỡ vụn mắt lạnh cả người Còn gió đêm hè men theo góc tường thổi qua Cô nằm lấy cánh tay anh như bước vào đường cùng Chạm vào chiếc áo sơ mi vải cốt tông cực kỳ mềm mại Còn mang theo hơi ấm của người đàn ông xa lạ Vừa nói, cô vừa hơi ngẩng đầu lên Cuối cùng cũng đã có thời gian nhìn rõ khuôn mặt người đó. Lúc này đám mây che khuất, ánh trăng bị gió thổi tan đi. Ánh trăng sáng như bạc, chiếu lên gương anh, dòi rõ từng đường soi ro trên khuôn mặt trẻ trung, anh Tuấn. Cô thấy anh hơi cùi xuống, cũng đang nhìn mình, lấy mắt đen lấy lạ thường. Cô hoảng hốt, con anh lại cực kỳ bình tĩnh, chỉ liếc nhìn chứ không hề gạt cô ra, từ từ chuyển ánh mắt sang người phía sau cô. Dường như có người thị gan cũng to hơn Cô cũng quay đầu nhìn theo Không biết tổng quân đã dừng bước từ lúc nào Đứng cách họ khoảng hơn chục mét Mặt anh ta vẫn vanh váo ngang ngược Chỉ có điều giọng nói bỗng trở nên nghiêm chỉnh Chiếc hòa tài lấp lánh Anh ta lên tiếng Đại ca Cô nhất thời còn chưa kịp phản ứng Thì đã nghe người thanh niên bên cạnh nói Muộn thế này Cậu còn ở đây làm gì Giọng người này cực kỳ dễ nghe lướt nhẹ trong không gian đêm vắng Mang theo vẻ bất cần, còn cô chỉ ngây người ra đó, tay run run như bị người ta dội nước sôi nên rụt phát tay lại. Cô lùi sang bên cạnh hai bước, cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt. Anh mặc chiếc quần đen, áo sơ mi cốt tông đen, tay sàn áo lên, một tay vẫn còn đút túi quần. Thấy cô tỏ vẻ sợ hãi như vậy, anh cảm thấy rất buồn cười, đôi môi mọng, hé nở ra một nụ cười. Nói như vậy, là anh hùng cứu mỹ nhân ư? phương thần nghe rất chăm chú bỗng vì cười ngắt lời cũng không hẳn lúc đó chị thà không được anh ý cứu con hơn vì nghĩ đến vô số chuyện sau đó khi thử ảnh nói câu này giảm tâm sự của cô vô cùng quanh co nhưng phương thần đâu nghe chuyện hot nhất tại đọc